Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình tham kinh sĩ Người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Lăng Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạcconcoc.com chương thứ 16 Tháp Đen Kinh Hoàng Tòa Tháp Đen gần ngay trước mắt Khiến mọi người đều xứng sở Về nền kỹ thuật hiện này Muốn xây một tòa tháp thế này Chẳng phải việc gì khó Nhưng nếu ở 2000 năm trước Thì chắc chắn Đấy không phải là việc dễ dàng Tôi đến gần tòa tháp Thử chạm vào thân tháp Bằng đá màu đen Cảm giác Rét buốt thấu tận xương Nhìn kỹ mới biết Loài đá màu đen Chắc là khoáng thạch quý hiếm Cùng loại với Titan Nhưng dọc đường xe chạy tới đây Cũng không thấy nơi nào có loại đá này Sau khi vào hoang mạc Thì chỉ toàn là cát Vậy từ nghìn năm trước Họ lấy đâu ra sống quẳng quý hiếm thế này Sao thế Loại đá màu đen này có vấn đề gì à Chú Lê thấy tôi vút về bức tường cả buổi Mà không nói gì Bước tới hỏi Tôi quay sang nhìn chú Không dám chắc Loại đá màu đen này Cùng loại với quẳng Titan hiếm Nhưng cụ thể là gì Thì cháu cũng không rõ Nói xong Tôi đưa tay trái tới gần bức tường Kim đồng hồ trên tay Đột nhiên chạy rất nhanh Chú Lê thấy thế Cũng lấy lá bàn ra giò Sau đó nói với vẻ nghiêm trọng Từ trường ở đây lạ lắm La bàn của tôi không dùng được Tôi nghe xong Vội vàng nhìn la bàn trong tay chú Kim la bàn cũng đang xoay tròn chóng mặt như đồng hồ của tôi Lúc này la hải cũng đi tới Chạm nhẹ lên đá Rồi nhớng mày Loại đá đèn này rất giống Với một loại thiên thạch Mà tôi từng thấy trước đây Đá ngoài không gian sao Là loại đá gì chứ Tôi tò mò hỏi La Hải ngửa đầu nhìn tòa tháp cao nói Thật ra đó là một loại thiên thạch Cũng màu đen Đặc điểm của nó chính là Có thể thay đổi từ trường chung quanh Chiều Cường nghe ba người chúng tôi nói chuyện Cũng cảm thấy hứng thú với loại đá này Anh ta sửa máy chụp liên tục không ngừng Còn vừa bấm vừa nói đây chính là phát hiện rất quan trọng Nếu chúng ta mang những bức ảnh này về Chắc chắn sẽ khiến cả giới khảo cổ chấn động Vừa nói vậy, Lưu Tử Bình xem thường phản bác. Giới khảo cổ sao? Buồn cười thật đấy. Xin hỏi có ai ở đây làm trong giới khảo cổ à? Tôi nghe ra mùi ghen tị trong lời của Lưu Tử Bình, xem ra giới trộm mồ không đội trời chung với giới khảo cổ. Triều Cường không ngờ anh ta chỉ cảm khái một câu, lại bị Lưu Tử Bình miệng mai, cũng thấy khó chịu anh ta đang định phản bác mấy cầu, thì bị Chu Lệ ngăn cản. Được rồi, chúng ta vào trong tìm nước trước đã. Nếu không có nước, dù cầu có tìm được cả ngọn núi vàng thì cũng chỉ là thứ chôn cùng chúng ta mà thôi. Bọn họ thấy nên mặt Chu Lệ không tốt thì im lặng hết. Chúng tôi dạo một vòng quanh tòa tháp đèn, cuối cùng cũng tìm ra được cửa sắt vào ở phía bắc. Đó là cánh cửa gỗ đen hình vòm Bên trên có hai tay cầm bằng đá Khắc hình thù kỳ lạ Lá Hải là người đầu tiên đẩy cửa vào Cửa gỗ vừa dày vừa nặng Đẩy mái mà chỉ hé ra được một cái khe nhỏ lưu tự bình thấy thế thì tới súp Hai người hợp sức Cánh cửa từ từ được mở ra Ngày lúc cửa mở Mùi hôi thối sọc vào mặt Chú Lê kéo mọi người ra Không khí trong này đã bị đóng kín càng ngàn năm Chúng ta tạt ra để cho không khí lưu thông đã Tránh hít phải khi gì có hại Tất cả mọi người nghe xong Thì nhanh chóng tránh sang một bên Còn tôi thì bị bóng tối trong cánh cửa hấp dẫn Ở đó như có ai đó đang khóc Đúng là một người phụ nữ đang khóc đau thường Chú Lê thấy tôi đứng ngần trước cửa xa vào không nhúc nhích Thì định kéo tôi đi Nhưng thấy vẻ mặt tôi khác thường Chú lo lắng hỏi Sao thế? Trong đó có gì kỳ lạ à? Tôi nhìn về phía chú Hơi ngờ ngác rồi khẽ nói Cháu không chắc trong đó là gì Nhưng cháu có cảm giác không hay lắm Chú Lê nghe xong hỏi lại ngay Không phải là người mất tích ở trong đó đấy chứ? Quách Sang là nhìn chằm chằm vào bóng tối, nghiền ngẫm nói: "Cháu không biết, nhưng chắc khi chết ông ta đã vào trong này rồi." Nửa tiếng sau, La thăm dò trước cửa một chút. Chắc không khí bên trong đã thoát ra ngoài kha khá rồi đấy. Lúc này, Triệu Cường lấy một cây gậy phát sáng trong ba Anh ta bẻ nó rồi nếm mạnh vào trong. Tiếng cây gầy rơi vang xa. Chắc không gian bên trong rất rộng lớn. Có lẽ là vì nghề nghiệp. La Hải và Lưu Tử Bình đi đầu tiên. Còn Diệp Tri thù thì rõ ràng chẳng muốn vào. Vì là kiểu người thương hoa tiếc Ngọc. Nên tôi tới gần Diệp Tri Thu. Cởi nói. Sao thế? Sợ à? Diệp Tri Thu xanh mặt. Nhìn bóng tối sau cửa. Tuy là thành cổ này chắc đã hơn 2.000 năm rồi. Nhưng tốt xấu gì đứng bên ngoài vẫn thấy được bầu trời Còn vào trong Yên tâm Chẳng phải vẫn còn chúng tôi sao Trời sập vẫn còn đám đàn ông chúng tôi trống Đừng sợ Vừa nói tôi vừa trưng nụ cười Chuyên dùng để rụ dỗ mấy em gái Lúc còn đi học Đình Nhất đứng sau lưng Thấy tôi và Diệp Trí Thu chắn trước mặt mãi mà không đi Thì bước vào trước Tôi thấy ngoài này chỉ còn hai người Thì vội kéo cô ấy vào theo Quả nhiên giống như tôi nghĩ, không gian bên trong khá rộng. Vừa bước vào là một đại sành chống hoác. Nhờ ánh sáng xanh của cây phát sáng, có thể thấy nền đại sành cũng được lót bằng loại đá màu đen. Đứng trên đó, cảm giác từng cơn lạnh léo, quần quần rưng lên. Trong này lạnh quá, Diệp Trí Thu ôm vai nói. Chuyện này rất bình thường, dù sao ở đây cũng đã hai năm, Không được mặt trời dọi vào Chắc chắn âm khí rất nặng Tóm lại Mọi người cẩn thận một chút Nhất là phải chú ý dưới chân Chú Lê vừa nói Vừa xoay đèn pin đến những nơi Mà cây phát sáng không chiếu tới được La Hải cũng mua đèn pin khắp nơi Như đang tìm thứ gì đó Đột nhiên Anh ta nhìn về phía Lưu Tựa Bình Sau đó Chỉ về một góc phía tây Lưu Tựa Bình hiểu ý lấy ngay ra một cái bật lửa đi về hướng đó. Tôi cũng nhìn sang đấy, thì ra ở đó còn có một cái đế đèn. Lưu Tử Bình đi tới đốt đèn lên, sau đó tự sừng vang lên mấy tiếng phụt phụt. Tất cả những ngọn đèn khác trong đại sảnh cùng sáng lên. Các không gian lập tức ngập trong ánh đèn sáng trưng. Đang lúc mọi người bị cảnh tượng này thu hút, cảm khái hệ thống đèn được thiết kế tài tình. Thì bất chợt Diệp Tri Thu đứng cạnh tôi, sợ hãi kêu lên. Ai? Ai? Ai đang ở đó? Câu này quả không đùa được đâu. Chỗ này vốn trống hoác. Vừa nói, đã nghe tiếng vọng lại. Diệp Tri Thu lại đứng rất gần tôi. Cô ấy kêu lên như vậy, khiến tôi sợ đến mức trốn sau lưng đình nhất. Thật ra không chỉ mình tôi, chắc ai ở đây cũng bị cô ấy xóa. Nhưng chỉ có đình nhất. Vẫn bình tĩnh không thể hiện gì Mọi người nhìn về phía Diệp chi Thu Mặt của ấy tái mét Môi run run Tay chỉ vào phía đông đại sành Mà ấy không nói nổi nên lời Mọi người nhìn theo hướng của chỉ Tiếp đó Chúng tôi đều trông thấy cảnh tường kinh dị Khiến ai cũng sợ hãi Ở phía đông đại sành Có một người ngồi thù lù ở đó Đấy là một người phụ nữ Một người phụ nữ Mặc bộ váy cưới đỏ thẫm Trường thứ 17 xác chết cô sầu Người phụ nữ kìa Vẫn ngồi yên ở đó Như thể đã đợi chúng tôi cả ngàn năm Ngày lúc nhìn thấy cô ta Chẳng hiểu sao Cảm giác đau buồn lại xuất hiện Đau đến nỗi Tim tôi như bị bóp chặt Đau đến tận cùng sự bi thương Khiến tôi muốn khóc Trong một nơi quỷ quái Đột nhiên có một người phụ nữ Mặc bộ váy cưới đỏ thẫm Ai mà nhát gan một chút thôi Cũng sẽ bị dọa hết hồn Nhưng nhóm chu Lê và La Hải Đều không phải người bình thường Đương nhiên Họ rất bình tĩnh Họ đều đang cẩn thận dò xét Không dám tùy tiện hành động Thời gian trôi qua Từng phút từng giây Tôi nhận ra người phụ nữ kia Vẫn không hề cử động Hoàn toàn không phản ứng gì Với sự xuất hiện của chúng tôi Hơn nữa Khăn chùm màu đỏ trên đầu Khiến chúng tôi không thể nhìn thấy Giang vẻ của cô ta Chẳng cô ta không phải người sống La Hải phá vỡ sự im lặng chu Lê gật đầu Đúng vậy Trên người cô ta không có chút sự sống nào Nhưng người mặc váy cưới này quả là kỳ lạ Mọi người cẩn thận một chút Dù sao lá hài cũng là cao thù trộm mộ Có loài xác chết gì mà chưa từng gặp Anh ta lấy một cây côn ra Rồi từ từ tiên về phía cô dâu kia Mọi người đều ngừng thở vì hồi hộp Cũng vì vậy mà tim lại đập nhanh hơn Trong không gian yên tĩnh Tôi còn nghe rõ được tiếng tim đập mạnh của từng người Tôi không thể chịu được bầu không khí thế này Vì thế Định đi tới xem xét Người phụ nữ kia với la hại Nhưng vừa di chuyển Tôi đã bị Đinh Nhất kéo lại Vẫn chưa gió tình hình Với thân thủ của cậu Đừng tùy tiện qua đó thì hơn Tôi trận mắt Tuy không phục lắm Nhưng lý trí vẫn cho tôi biết Anh ta nói đúng Với trình độ sức chiến đấu như cộng bún của tôi Nếu mà gặp nguy hiểm thật Thì chắc chắn sẽ tèo luôn Tuy đỉnh nhất kéo tôi lại Nhưng anh ta lại đi lên Cùng La Hải Dần dần bước đến Gần người phụ nữ lạ lùng kia Cẩn thận Thấy bọn họ đang dần đến gần Trong lòng tôi Lại trở nên bất an Cùng lúc đó Ngay khi La Hải đưa tay ra Định vét khăn trùng đầu cô dâu lên Thì phía sau vang lên một giọng nói gấp gáp Đừng chạm vào cô ta Mọi người kinh hoàng vội quay đầu nhìn về phía giọng nói Nay giờ không có ai trong chúng tôi lên tiếng Thì lực của chú Lê tốt nhất trong nhóm Chú liếc quanh phòng Thì thấy một bóng người màu đen Đang đứng trong góc Nơi đèn không dọi vào được Ai đang ở đó Đi ra đây Chú Lệ quát lớn Bóng người kia khựng lại Có vẻ do sự Nhưng cuối cùng Vẫn từ từ bước ra khỏi bóng tối Lúc trông thấy người này Tôi vô cùng hái hùng Tôi lập tức nhìn về phía chú lề Thấy nền mặt của chú Chẳng khác mình là bao Đó là một người đàn ông trung niên Đeo kính Mặc bộ đồ lao động màu xám Bằng vài bạc Sắc mặt hơi tái nhợt Làn da khô nè vì mất nước Ông là ai Tại sao lại xuất hiện ở đây Tại sao không cho chúng tôi chạm vào cô ta Chiều cường hỏi với vẻ dè chừng Giọng người đàn ông yếu ớt Ông ta nói Tôi là một thành viên Trong nhóm khảo cổ Vì ra ngoài tìm thước Nên lạc mất nhóm của mình Sau đó lại gặp phải bão cát Bị lạc đường Cuối cùng đi vào đây Tôi muốn tìm chút nước ở trong này Nhóm triệu cường Nghe người đàn ông này nói vậy Thì hơi thả lòng cảnh sát Nhưng tôi vẫn kinh hoàng nhìn chú Lê Chú lại lắc đầu Xóa hiểu tôi đừng hành động thiếu suy nghĩ Tôi hoảng sợ vô cùng Nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh Chú này Xin hỏi vì sao Chú lại không cho chúng tôi chạm vào người phụ nữ kia Người đàn ông đầy kính trên sông mũi Rồi chỉ vào bên cạnh người phụ nữ Mọi người nhìn hướng này đi La Hải lập tức rời đèn sang bên cạnh Liền nhận ra Có một loại thực vật không biết tên Mọc cả vào trong cơ thể cô gái Dây lèo kìa Quân lan trên cả khăn trùm đầu Trên đầu cô ta Đây là cái gì La Hải giật mình hỏi Người đàn ông lấy sổ ghi chép trong ba lô xa Lật vài tờ Rồi nói với chúng tôi Đây là thể bào tử của một loài thực vật rất cổ xưa Kỳ sinh trên xác chết động vật Đều hoàn thành chu kỳ sống Mọi người nhìn xem Dây leo luồn vào trong khăn trùm kia Chắc là bào tử đang trong thời kỳ ngủ đông Nếu như chạm vào cái khăn đó Bào tử sẽ phun ra Sau khi tiếp xúc với nó Thì trong vòng 12 tiếng sẽ mất mạng Sau đó cái xác sẽ ngàn năm không thối sữa Như cô gái này Chỉ đến khi có động vật khác xuất hiện Chạm vào thi thể lần nữa Để phun ra bảo tử Thì mới hoàn thành một chu kỳ sống Mọi người nghe xong Đều thấy sợ hãi May mà vừa rồi lá hải không đụng vào Khăn trùm đầu cô sâu Nếu không mọi người đứng cách đó không xa Chắc không ai may mắn thoát được Sao biết loài thực vật này sẽ giết người Triệu Cường nghi ngờ hỏi Người đàn ông đầy gọng kính nói Tôi là nhà sinh vật học Đây là chuyên môn của tôi Dù đây là lần đầu tôi thấy loại thực vật này Nhưng theo bức tranh ở kia Thì suy đoán của tôi chắc chắn không sai Nghe ông ta nói thế Mọi người nhìn về bức tường Bây giờ chúng tôi mới phát hiện Trên bức tường đen ấy Có điều khác rất nhiều bức tranh tinh xào, xinh đẹp Mặc dù mỗi bức tranh đều rất tinh tế Nhưng rất khó để kết hợp chúng lại Thành một tổng thể khái quát Bước đầu tiên là hình ảnh một sinh vật không phải người Không phải là người cá Nhìn như vừa bước ra từ biển cả Nhưng ở bức tranh thứ hai Người này đã mặc quần áo con người Và bắt đầu canh tác Tôi thấy chú Lê trong mày Nhìn chăm chú bức tranh Tôi hỏi chú Chú Lê, chú biết ý nghĩa của bức tranh trên tường không ạ? Chú Lê không trả lời tôi Mà hỏi ngược lại người đàn ông trung niên kia. Ông có thể hiểu không? Người đàn ông gật đầu. Có thể hiểu được khoảng 70-80%. Sau đó ông miêu tả nội dung bức tranh cho chúng tôi nghe. Những bức tranh này nói rằng tổ tiên của những người ở đây là người cá mập. Sau đó vì thay đổi địa chất, được biển khô cạn nên sinh tồn. Vì sinh tồn, những người cá mập này buộc phải lên bờ. Dần dần hòa nhập với con người Ngoại hình cũng không khác gì con người Tộc người cá mập mặc dù lên bờ Nhưng vẫn không thể sống sang nguồn nước Cho nên họ chăm đáng nghỉn cay Tìm được tòa thành cổ này Vì ở đây có mạch nước ngầm Những người này may mắn tìm được nguồn nước để sinh tồn Lúc ban đầu khi tới đây lấy nước Một số người cá mập đột nhiên chết mất Mà những người sau đó lại không có chuyện gì Hiện tượng này cứ 7 năm lại xuất hiện một lần. Về sau, bọn họ tin rằng mạch nước ngầm này do thủy thần nắm giữ. muốn lấy được nước thì cứ 7 năm phải hiến tế một người sống. Về sau, trên trời xuất hiện mưa lửa, cả vùng đều biến thành lửa. Tộc người các mập về trốn ở nơi có nguồn nước nên may mắn sống sót. Mưa lửa ròng rã vài ngày bảy đêm, cuối cùng khi lửa tắt Người trong tộc phát hiện trên đất có rất nhiều hòn đá màu đen, to nhỏ khác nhau.